cả bản đăng cái câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ ba xứ tập thứ năm mộ hoàng bítơ chương thứ 17 động bạch nhãn quà giọng đọc của Nguyễn Thành sung cái uống thứ canh cá mùi vị thơm ngon ấy xong, người ấy bỗng như biến thành loài ngạ quỷ, vừa trốn a tỳ địa ngục bò lên rừng ràn, chỉ sợ người khác tranh ăn với mình, đẩy tôi vào tiền béo sang một bên, rựu dịt lấy nửa nồi canh cá còn lại, mồm tay lấy muôi múc canh, tay kia chọc thẳng luôn vào nồi sôi ùng ục, vớt thịt cá lên ăn. Hai tay cứ liên tục bỏ đồ ăn vào miệng, nhờ nước chảy mầy trôi, tựa hồ như cái miệng của ông đã biến thành hang động không đáy, bất kể ăn bao nhiêu cá, uống bao nhiêu nước canh cùng không tẩy được. Nhưng tất cả cảnh ấy dù sao cũng là dự vật hữu hình, chứ không phải là không khí. Lão Dương Bị thực sự đã ăn quá nhiều, bụng trương phình cả lên, lộ mũi cũng sắp chảy ra canh cá đên nồi. Tôi Tiền Béo và Đinh Từ Điệp ngơ ngác nhìn nhau, đều đần thối mặt già. Đã từ người ăn khỏe, nhưng ăn khỏe thế này thì thật đúng là chưa thấy bao giờ. Tiền Béo nhìn mà cơ mặt cứ giật giật, cứ một mực nói với lão Dương Bị. Để lại cho cháu một ít. In... Chó chó một ít thôi. Đỉnh tư điểm đã là mơ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cô bám chặt lấy cánh tề tội lắc mạnh. Ông, ông ông ấy bị sáo vậy, nếu có ám nữa ẻ là sẽ mất mạng đó. Tôi bị đỉnh tư điểm lắc mạnh một cái, bây giờ mới sực tỉnh. Vừa nãy đúng là bị kiểu ăn như quỷ đói của lão Dương Bỉ làm cho ngẩn cả người ra. Nội cảnh cả cá này chắc chắn có vấn đề rồi. Lẽ nào thứ cá được dân địa phương coi như thần tiên này thực sự không ăn được. Người nào ăn vào sẽ như cuồng mà ăn mãi cho đến khi nào chết mới thôi. Mắt thấy lão chuẩn bị sắp bị nhồi cho chết nghẹt đến nơi, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội bước tới nắm chặt cổ áo sau của ông già. Dạ bụng ông đã to phình lên như cái trống, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toạc ra luôn vậy. Tôi lo mình dùng sức quá mạnh sẽ bị tổn thương đến nội tạng của lão Dương Bỉ, nên chỉ cách chụp lấy cổ áo của ông kéo về phía sau, rồi bảo tên béo giật lấy cây mui ông đang cầm. Lão Dương Bỉ đã không còn tỉnh táo, trong miệng trong mũi đều ọc đầy nước canh, bị tôi kéo một cái liền nằm vật ra đất, miệng sủi bọt trắng, mất tỉnh nhân sự luôn. Tôi nghĩ cùng mày là chỉ ăn cảnh cá giá xo bổng cho ông giá thêm một chút để nôn ra, rồi đi nhà xí một phát nữa, chắc cùng không có gì nguy hiểm. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, đã phát hiện Tuyền Béo đang cầm cây muôi vừa giật được, mục cảnh cá lên, lại còn lẩm bẩm thắc mắc với đính từ điển. "Lẽ nào kênh cá này ngon thế cơ à? Làm giải cấp bần hạ trung đồng ăn không dừng lại được, để mình thử xem sao." Tôi sợ Tuyền Béo sẽ đi vào vết xe đổ của lão Dương Bỉ, vội co chân đạp đổ luôn nồi cảnh nóng. Phần kênh cá còn lại đều đã đổ hết cả giàn đất đoạn bảo với tiền béo và đinh từ điểm. Canh này không ăn được, ăn vào sẽ biến thành quỷ đói đấy. Đinh từ điểm vừa xoa bụng cho lão Dương Bỉ vừa nói. Đúng đấy, mày thấy ông lão Dương Bỉ như càng ăn càng đói, rõ ràng bụng đã chướng phình lên rồi mà ông ấy vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì, càng ăn lệch càng thèm ăn. Xem chừng dẫn dư mục chiến thảo nguyên khắc luôn tác khí số này, không ăn cá cũng là có nguyên nhân của nó đấy. Tôi rất hối hận vì để lão Dương Bỉ uống ấp canh đầu tiên. Lúc bây giờ chúng tôi căn bản không thể nào hiểu được bí mật bên trong Chỉ cảm thấy khu rừng sương mù mờ mù mịt này Công như truyền thuyết về con yêu lòng ở đây vậy Chỗ nào cũng toát lên vẹt kỳ dị đáng sợ Khiến người ta không thể lý giải nổi Rất nhiều năm sau đó Tôi đóng quân ở làn châu Bởi bếp trên cao nguyên hoàng thổ có một loại cá đen rất hiếm gặp Loại cá đen này béo mẫm thơm ngon rất ít sương Nếu dùng nốt canh Thì vị tuyệt hảo vô cùng Sóng bất cứ ai chỉ cần nếm một miếng đều sẽ biến thành quỷ đói đầu thai, càng ăn, càng thấy đói, càng ăn lại càng muốn ăn thêm. Ăn đến khi nào vỡ ruột mà chết thì thôi. Về loài cá đen đáng sợ này, có rất nhiều truyền thuyết khác nhau. Có thuyết bảo rằng lúc cá ấy là do những người chết đói trong những năm tháng mất mùa hóa thành. Cũng có người bảo giống cá đen này là con rồng cháu rồng, ai ăn vào sẽ bị nguyền rủa. Về sau khi khóa học ngày một phát triển, tôi mới biết rằng thủy già trong thịt của loài cá đen này Cá mọt chết giống như thuốc mê. Con người ta sở dĩ cảm thấy đói khát hay nọ cằn đều là bởi ở vùng dưới đồi trong não, có một đoạn thần kinh kiểm soát cảm giác này. Một thành phần nào đó của thịt cá đèn vừa khéo lại làm đoạn thần kinh ấy bị tê liệt, khiến người ta lúc nào cũng thấy đói vô cùng, chỉ cần ăn vào là không thể khống chế được mình nữa. Từ xưa đến nay, những người chết vì nguyên nhân này thật nhiều vô kể. Lại nói bây giờ, đang ở trong khu rừng rậm động Bắc Nhãn, Chúng tôi phòng trừng đã bắt nhầm loài cá đen ấy lên nấu canh. Có điều lúc ấy chúng tôi không hề biết nguyên nhân này, chỉ cảm thấy không ổn, tuyệt đối không được dùng đến món canh cá ấy mà thôi. Lão Dương bị chứng bụng hồn mê, xem chừng một chốc một nhát, cùng khó lòng tỉnh lại, mà bụng ông già phình trướng cả lên như thế, cũng không thể kéo đi đâu được. Chẳng may mà vỡ ruột ra, thì ở chốn Hoàng Vũ không thấy công thuốc này, chúng tôi cũng chỉ đành nhìn ông hồn về nẹo tây, chưa cùng chẳng biết làm sao. Vì đống canh cá cá đồ đầy ra đất và con ngựa già đang gặm cỏ, ba người tôi, Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm, đều mặt ủ mày chau. Cá ở trong cái đầm này quái dị quá, chắc chắn không ăn được rồi. Nhưng cơn đói thì thực sự khó chịu vô cùng. Lúc này chúng tôi đều không khỏi ngưỡng mộ con ngựa già kia. Trên thảo nguyên đâu đâu cũng có cỏ, chỉ cần tùy tiện gặm vài cái là xong, đâu cần phải ăn uống phiền phức như con người. Trực màn chỉ còn cách đợi lão Dương Bỉ hồi phục lại rồi tìm thứ khác bỏ bụng thôi vậy. Màn sương trong dần dần nhạt đi, đan loang thoảng trông thấy chăng sao trên trời rồi. Cùng mày là đầm nước này, ngoài giống cá không thể ăn kia, thì cùng không có gì nguy hiểm nữa. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, ba người chúng tôi ngồi quanh đống lửa, để nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý, hòng làm dịu phần nào cơn đói đang hành hạ. Nhưng mới được một hai câu, chủ đề lại quay sang chuyện ăn uống, đầu óc chỉ toàn nhớ lại những bữa ăn ngon trong quá khứ. Giớn nằm xưa, bà chúng tôi từng đi khắp nửa nước Trung Quốc, nào là vịt quay Bắc Kinh, bánh bao chó không thèm ở Thiên Tân, thịt dê Tây An, mì kéo Lan Châu, chúng tôi cứ thế nhớ lại từng bữa, nhớ lại từng miếng một. Bà bọn tôi đang nhập tâm vào chuyện ăn uống, bỗng nghe sột lừng vang lên tiếng loạt xoạt, hình như là có chuột. Vội vàng quay đầu lại nhìn thử. Thì ra nửa nồi canh cá và thịt cá, đầu cá bị đổ ra đất ấy, đã dụ đến mấy con chuột đồng bé hóc núc ních. Bọn này chắc cũng đói kha khá rồi, không cước lại được sự hấp dẫn của mùi cá thơm ngon. Bèn mặc kệ gần đấy có người có đống lửa, táo tợn xong liền, ôm lấy miếng cá thịt nằm lăn lóc dưới đất, ăn say ăn sưa. Lũ chuột này béo mẫm, da mướt lông mượt, còn có tên tục là rạc mắt tò. Thông thường sống dưới các hang động bên dưới thảm nguyên, nhưng ở chỗ khô giáo trong rừng cũng thì thoảng bắt gặp. Kẻ hình béo hơn chuột đồng bình thường nhiều, cũng là một thứ mỹ vị ở chốn Hoàng Sơn. Tôi vội vung tay ra hiệu cho Tuyền Béo và đinh từ điển chớ có liền tiếng. Rồi tiện tay nhặt một khúc cây tò cỡ nắm tay, nhắm chuẩn vào con to nhất, lẳng lặng đập xuống. Con rạc mắt to vẫn cắp cúi mãi ăn, nó cũng giống như lão Dương Bỉ, chỉ lo ăn, còn chẳng biết trời chang gì nữa, không hề né tránh, lập tức dính đọt ngay. Tuyền Béo cũng nhảy bật lên, vui vẻ lên cùng tôi đánh chuột. Trong thoáng chốc, đã có 7-8 con chuột nằm lăn quay đờ dưới gậy. Bà bọn tôi cả mừng vội bắt tay vào nướng chuột lên ăn. Mọi con giặc mắt to này đều ngạc ngỡ với con thỏ con vừa nướng lên đắt chảy mỡ xèo xèo. Đinh Từ Điểm lại bắt đầu lo lắng. Ngộ nhớ thịt chuột này cũng giống với cá đen, ăn vào liền biến thành quỷ đói thì sao? Tôi bảo với Đinh Từ Điểm, "Trần Thảo Nguyên, làm gì có truyền thuyết nào cấm ăn giặc mắt to? Chẳng phải đến mùa thu là rơn dư bùng hay bắt những con giặc mắt to béo nhất làm thịt ăn à? Mình thấy chắc không có vấn đề gì đâu." Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bên kia tuyển binh đã sẽ bày nửa con chuột nướng vẫn chưa chín hẳn. Tôi với đĩnh từ điểm vẫn hơi lo lắng, thử nhất một chút, không phát giác cái gì lạ, bây giờ mới yên tâm ăn thả dàn. Dần rúc mục trên thảm nguyên, còi thịt chuột nướng như một món ăn thường ngày. Nhưng ở khu quân ăn lính, rất nhiều người lại không bao giờ ăn thịt chuột. Thời trước giải phóng, những người tìm mạch vàng kỵ nhất chính là thịt chuột. Tôi cũng từng nghe ông đội kể các nghệ nhân đổ đấu cũng không ăn thịt chuột mà gọi chuột là vợ, vì nghề của họ toàn đào đất bới hang, chẳng khác gì lũ chuột làm mấy, có thể coi như là đồng nghiệp cũng chẳng sai. Và lại chuột cũng là một trong ngũ đại tiên. Những người ngày ngày đều trui rúc dưới hầm dưới hang, lại càng không thể đắc tội với lũ chuột được, bằng không rớt sảy một chút là bị chôn sống trong hang ngay. Lục ấy chẳng bao giờ có ý định làm kẻ trộm mộ, nên chẳng hề ngại ngần việc ăn thịt rặc mắt to thích tuyệt đều thì cũng chẳng tin mấy cái vị tiên tròn, tiền rắn gì gì đấy, có cùng tin rằng trời cao có đức hiếu dính, phạm chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt tình, lấy ví dụ như việc ăn thịt chuột này chẳng hạn. Ở quê đinh tử điểm, thời trước giải phóng từng xảy ra nạn đói, bấy giờ rất nhiều chuột, tùy không có lương thực để ăn, nhưng chuột thì không hề ít đi chút nào. Vì sự sống, mọi người phải bắt chuột ăn, cũng không biết đã ăn hết mấy chục vạn con chuột, cuối cùng mới qua được cơn đói kem ấy. Nhưng con người nơi đó đã ăn thịt chuột thành thói quen, nhưng lực lượng thực đủ đầy, cũng vẫn bắt chuột ăn. Chẳng những vậy mà nhà nhà đều ăn, người người đều ăn. Kết quả là một năm nọ, đột nhiên dịch hạch lan tràn, người chết không biết bao nhiêu mà kể. Sau trận dịch ấy, cả một ngôi làng đều chết tiệt cả, chỉ còn hai người ăn chay là còn sống. Tiềm Béo nói: "Kệ gì mà trời cao có đức hiếu sinh chứ, tôi thay chuột chính là bọn bốn hại." Tiêu diệt hết bọn ấy thì không còn dịch giặc gì hết nữa, nhưng mà các cậu đã nghe tin gì chưa? Có người nói trên thế giới này, chuột còn nhiều hứt cả người nữa. Xem ra sau khi tiêu diệt sạch chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và bọn phản động ấy, chúng ta phải bắt tay vào diệt chuột thôi." Nói đoạn, cậu ta đột nhiên vớ lấy khẩu súng săn, cầm ngược đầu, vùng bắn súng đập xuống một con chuột đang lấp ló nấp trong hàng thò đầu ra nhìn trộm chúng tôi. Con rạc mắt to ấy Vì mùi thơm của canh cá và thịt chuột nướng khiêu khích, trò đứng ngồi không yên, cứ lấp lả lấp ló cái đầu bên trong hang chuột, tìm tìm cơ hội chui ra bụng một ít thịt cá. Thoang thoảng có người vung gậy đập xuống, vội vàng rụt vào bên trong né tránh. Tuyền Béo vừa ăn no xong, cô muốn tìm cơ hội vận động cho tiểu bất nên cú này, vận sức rất mạnh, bàn súng đập thẳng xuống đất, không ngờ không đập trúng con giặc mắt to, lại khiến tầng đất bên dưới sụt xuống một khoảng lớn. Vỏ đất ở đây rất giòn, bên dưới lại có hang động. Bừa đạp một cái là đất thụt luôn xuống. Khu rừng này sở dĩ được gọi là động mạch nhãn, có lẽ là vì bên dưới có rất nhiều hang động hoặc hố sầu. Nhưng nhờ năm này, hoàn cảnh tự nhiên và thủy thổ thay đổi, khiến là cây cỏ dại phủ kín những hang động này, hình thành nên một tầng vỏ đất. Vì vậy đến giờ rất khó có thể trực tiếp tìm thấy hang động hố sầu nào. Tầng vỏ đất này lại bị bọn chuột chuyên đào đất bắt dồn ăn khoét cho tổng hàng trăm lỗ. Bà Tuyết Tuyền béo mới chỉ dùng bác súng đập cho một cái, đã sụt xuống luôn, cũng không có gì là lạ cả. Lục Bảy Giả chúng tôi đều không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Trong lùm cỏ đột nhiên sụt xuống cả một mảng đất lớn, quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là, bên trong cái hang lớn vừa lộ ra ấy, lại chen chúc nhúc nhúc những con chuột lạ chuột, Tuyết Béo giật tay liền chỉ. "Ôi, chưa chả bản nội bản ngoại của con hơi." Sao mà lắm chuột to thế này? Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, cũng lập tức dùng mình chất động, xợ hết cả cái gái ốc lịn trong cái hàng toàn rễ cây với bùn nhão ấy, không ngờ lại có một gọn núi chuột to đùng đãng ngờ. Bộ số còn rạc mắt to chen chúc lại một chỗ, đè chồng lên nhau. Itật cũng phải cao hơn một người bình thường, và lại không chỉ có rạc mắt to, trong lũ chuột đang chen chúc ấy, còn có chuột xám, chuột chó thảm nguyên và cả rất nhiều chuột hoàng không thể nhận ra thuộc chủng loại nào, chuột chà chú chít kêu ầm cả lin. Cái hang chuột này thực sự quá lớn trước tưởng tượng, bì hang động sụt xuống làm kinh hoàng, đàn chuột như dòng lũ vỡ đê trào ra. Vì số lượng quá nhiều nên đống lửa chúng tôi đốt lên kia bị chúng dập tắt trong tích thì. Tôi tuyền béo vật đinh từ điểm vội vàng vùng đảo, vung gậy xua đuổi vô số con chuột lớn đang xô tới bên cạnh mình. Lúc chuột bị người xua đạp lại càng hỗn loạn hơn, vừa chút chà chú chít, vừa chạy tỏa đi khắp các hướng trong rừng. Một trong các loại thiên địch của loài chuột hoang chính là dù diên, mà ban đêm lại vừa khéo là thời gian dù diên đi săn mồi. Bị lũ chuột thu hút, chỉ thấy giữa các khe đá, trong lõm cỏ rậm, trong các bụi cây, bỗng xuất hiện mấy con dù diên lớn màu vàng xanh. Xông thẳng vào giữa bầy chuột đang thao chạy, giả sức ăn uống. Khô rừng vốn tĩnh lặng như cõi chết, bỗng nhiên loạn hết cả lên. Đảng Lục hốt loạn lại gặp phải bao nhiêu là thiên địch, nhất thời bọn chuột hoang ấy cũng không biết phải chạy núi nào, hết sáng bên này rồi lái sang bên kia và một vòng lớn trong rừng, nhưng bốn phương tám hướng đều là lũ rù giền ẩn hiện. Dần rư mục trên thảm nguyên, chỉ tưởng thấy như còn rù giền dài khoảng 20 cm, con nào dài đến gần 1 m đã là vô cùng hiếm thấy, nhưng ở đây, chúng tôi phát hiện xung quanh còn có những con rù giền đốm hỏa dài đến hơn 2 m. Độc tính của những con này thậm chí còn mạnh hơn cả rắn độc. Nếu lúc này mà chúng tôi cũng chạy loạn lên ra bên ngoài theo lũ chuột, thì chắc chắn sẽ bị bộ hàm đầy chất độc của lũ du du diên cắn phải, bị cắn rồi là hết cứu, về căn bản không kịp làm gì thì đã đột phát thần vòng mất rồi. Thảm trạng của con ngựa máu mận lúc bị du du diên cắn chết, nhớ lại quả thực khiến người ta lạnh hết cả xương sống. Nếu lúc này vẫn còn mấy con ngựa, chúng tôi mày giả thân có thể đánh liều một phen, mạo hiểm cưỡi ngựa xông ra ngoài, nhưng bên cạnh chỉ còn mỗi con ngựa giả, giờ cũng đang kinh hoàng tột độ. Dây cương của nó bị buộc chặt vào cành cây, giật mãi không dứt ra được. Trong lúc hỗn loạn, chị đánh không ngừng tung vó lên, đạp bay những con chuột và cả dùi diền lại gần nó ra xa. Tôi nhặt cái đèn dầu dưới đất lên, gọi tên Béo và Đinh Từ Điểm. Đờ Lam chuẩn bị đang hôn mê bất tỉnh chạy vào trong hang chuột, vừa lộ ra vì sụt một mảng đất lớn. Lúc này hầu hết đàn chuột đã chạy ra khỏi cái hang lớn ấy, so với khu rừng đát loạn xạ ngẫu như tiếng chi chóe cán rít rất nhỏ, chỉ có cái hang vừa hôi vừa bẩn này là chỗ để náo thần duy nhất. Tiên bé và đinh tư điểm lập tức hiểu ý tôi, hai người vừa đỡ vừa kéo. Lồi lão rừng bị đang trương bụng to như cái trống vào trong hàng. Tôi vung thanh bảo đao khang hỳ lên, chém một đao đứt lìa sợi dây cương buộc con ngựa già. Con ngựa được tự do, liền hí dài một tiếng, nhưng không lập tức xung ra khỏi phòng vây, mà cứ canh quần bên hàng chột, không chịu bỏ lại chủ nhân. Tôi vội vùng đao chỉ ra phía bên ngoài khu rừng hét lớn, tự mày chạy đi. Con ngựa già ấy như có lịch tính thật, phòng trừng đã nhận ra độ cao của nó, khó lòng chui vào cái hang chuột được. Lại thấy các chủ nhân đều đã vào trong hang tránh nạn. Nó hí lên một tiếng, quay người xông ra phía bên ngoài khu rừng. Tôi thấy con ngựa chạy đi, liền lập tức chui vào trong hang chuột. Một mùi hôi tanh khó tả tức thì xộc thẳng vào lỗ mũi. Tôi vội vàng đưa ống tay áo lên bịt chặt miệng lại. Bên trong cái hang chuột rất sâu, hai bên ẩm thấp và rất chật hẹp, không ngờ lại giống như một đường hầm ngầm rốt con người xảy dựng. Dựa đèn lên soi vào, bên trong dầu ùn hút, tối om om, chẳng nhìn thấy gì cả. Trong hàng vẫn còn một vài con chuột to tướng chưa chạy hết, chòng chòng lại l loạt xoạt bò qua bên dưới chúng tôi. Bên tai nghe tiếng dù diễn bò sồn sột, sột và tiếng kêu bí thảm của lũ chuột đã lan đến gần cửa hàng. Tôi thẩm dụ lần này thì coi như đã vào động bách nhãn thật rồi. Giờ có muốn không vào cũng không xong, vậy là tôi không dám chậm trễ, vội vàng giơ mũi đào chỉ vào bên trong hang động nói với tiền béo và đinh từ điểm. Chiến thuật rục kích mới là phép màu giành chiến thắng của quân ta, chúng ta cần phải tìm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng trong lúc rút lui. Giờ lùi vào bên trong trước đã, cẩn thận dưới chân đi nhé. Năm đó ba người trẻ tuổi chúng tôi ôm đầy một bụng dũng khí sục sôi, mạo hiểm xông vào khu cấm. Ban đầu cùng lắm cũng chỉ có chút căng thẳng bất an, ngoài ra cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, chúng tôi không ai có thể ngờ được, ở cuối cái hàng chuột đó là một cơn ác mộng khủng khiếp đang chờ đợi chúng tôi.